Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người dân trong xóm thường xót đã vứt ba mẹ con lên, bó chiếu trồn cất cẩn thận trong một thuyệt mổ ngay bờ ao, sát dưới gốc cây đa già và các cây sông đó chỉ độ trục thước. Năm đói cuối cùng cũng đã trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói, nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thở về cái ao đó nằm trước khuôn viên đất đai của gia đình cụ Tuần, thân sinh ra ông Bác Hồ Siêu. Cho nên người làng quyết định bán vị cụ Tuần quyết định đứng ra quay cái gốc đa và cái ao đó thành một mảnh đất để thờ tự. Sau đó ông cụ thân sinh của ông Bác Hồ Siêu là một người giàu có và nhân đức, ông quyết định vừa giữ vững vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu mà ngày đêm hương hỏa cho ba phong cổ trúc oan. Sau này ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ trong xóm. Ngày rằm ngày lễ người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngày ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày, có lúc gọi là thờ ba đói, đã biến thành miếu thờ thần tự bao giờ chẳng ai hay. Gần 3 năm sau khi mà xây dựng ngôi miếu, vào năm 1848, một bà quá phụ trong làng đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân mà là thầy cúng truyền cúng bái xem lòng mạch cho người dân trong vùng. Bà bảo do lòng mạch ở đất nhà mình có vấn đề, cho nên phải phá ngôi miếu thở bà mẹ con ăn mẩy nọ, vì ngôi miếu đó phá thịt đất nhà bà. Dù dân làng hết sức căng ngan, nhưng bà vẫn quyết định vác búa ra để đập miếu. Bà còn kêu thần linh thổ địa lên ngự chứng giám cho việc của bà. Tuy nhiên, cái miếu đập mãi mà chẳng suy xuyển, Bình tĩnh của bà mỗi lúc một nặng thêm, cuối cùng bà chết một cách bí ẩn khi đang tính lấy thuốc vào giời miếu. Mồm hồng ram búng máu tanh, hai mắt trợn trừng, trước khi chết trông như chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm. Cái chết kỳ quái của bà khiến gia đình và người thân càng tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu nhỏ này. Từ đó đến nay các thế hệ dòng họ nhà ông Sửu coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong xóm cũng đến khấn vái dâng lễ xin lộc. Điều kỳ lạ là thi thoảng có một con rắn không rõ là rắn gì, dài khoảng 10 thước to bằng chiếc đếu cày, thường xuyên ngự ở trong miếu. Có lúc người nhà ông bác Hồ Siêu gặp nó nằm quanh tròn chỗ bát hương, có lúc lại thấy nó nằm vắt trên miếu, có lúc lại thấy nó trên ngọn cây. Ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thành con rắn, cho nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó để làm thịt. Đã có rất nhiều những lời truyền miệng câu chuyện kỳ quái đó, nhưng nhà của ông bá hộ siêu mới được dựng kiến con rắn đúng ba lần. Dân làng ai cũng bảo nhìn thấy, nhưng toàn lần nghe kể lại mà thôi. Con rắn đó to bằng bắp tay, da vàng như là quạt mo câu phơi mấy nắng. Đôi lại cộc nhìn rất kỳ quái. Nó cũng không sợ người, cứ mỗi năm nó lột ra một lần ở bờ ao cạnh miếu. Nhưng điều kỳ quái thật đúng trí nhớ của ông bá hộ Sửu là con rắn này lần đầu ông thấy năm 8 tuổi, lần cuối cùng là cách đây 1 năm, chẳng lẽ nó sống đã mấy chục năm rầm. Sau những tư tưởng đổi mới và thời của khác xưa, ngôi miếu đã ngớt đi hương lửa và nhang khói từ lâu. Sẽ chẳng ấm mỹ nếu ngôi miếu ấy nằm giữa ngôi làng, khoảng một vị trí ít người qua lại. Nhưng khổ nỗi nó lại nằm chênh ảnh giữa con đường độc đạo dẫn vào làng. Ngôi miếu hoang nằm giữa đường thì không thể xây dựng kiểu gì cho phù hợp. Tuy nhiên ngôi miếu là nơi thờ cúng là chỗ dựa tâm linh của dân đình hàng xóm, cho nên ông Siêu cũng đắn đo lắm. Chẳng nếu phá ngôi miếu thì động tới phần âm, nhưng nếu không phá thì làm sao làm đừng cho nổi. Chẳng lẽ lại để cho nó ngự luôn ở giữa đường? Điều đó làm cho ông bác hộ siêu và đám chức thức trong làng đánh đo. Sắp đến ngày đồng thổ mà tính toán vẫn chưa chu toàn, cho tới buổi sáng hôm ấy cả nàng đã tề tiểu đông đủ ở sân đỉnh. Vì ngôi miếu trước kia là nơi thở tử tâm linh. Mặc dù nằm trước khuôn viên của nhà mình, thân lại làm phú hộ không có tiếng nói, nhưng ông bác siêu vẫn cẩn thận mời hít bà con làng xóm đến mà tấu trình. Bẩm các ông các bà, chuyện là việc cải táng con đường này thì cả làng chúng ta đều biết, nhưng mà ngẩn nỗi giữa con đường làng mình lại có một ngôi miếu thờ bà mẹ con trích đối, chắc chẳng có ai lạ. Trước nay thì nó là nơi mà làng ta thờ phụng, tuy mấy năm gần đây hương khói không thịnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net